Lá rơi r t o năm g trường thành phố, trường 25. Năm đầu tiên trên căn gác quả là đáng nhớ tôi đã ghi chú lại kỷ niệm ngọt ngào tại một tiệm chè hẻm cách nhà chỉ dăm chục bước chân tiệm chè hẻm không tên tuổi không danh tiếng không được đưa lên sách để những ánh mắt xanh mũi lõ lọ mọ tìm đến tiệm chè hẻm thậm chí chẳng có tiệm chỉ là mấy chiếc ghế con con của cặp vợ chồng trẻ kê sát bờ tường một s ư ở n g in họ bán cháo từ sáng đến trưa buổi chiều mới bày ra chè đỗ đen đỗ đỏ thạch chân trâu nước cốt dừa tào phớ chiều nóng nực dân văn phòng quanh khu này nô nước kéo ra xếp hàng nhiều người mua hàng chụp cốc mang về anh chị làm mỏi tay không kịp kêu thằng cháu họ đang ôn thi đại học ra múc phụ tôi đã khi chú được kỷ niệm đậm đà ở một quán phở mà tôi thường gọi cơm giang ăn với nước dùng quán này cách tiệm chè kia hai đoạn hẻm tôi vốn sành ăn mà nếm nước phở lần đầu đã phải tấm tắc khen ngon bác chủ p h ú pháp có bí quyết hầm xương và phụ da đánh trúng khẩu vị ấy thế mà người lôi tôi vào đây lại là em ngày trước tôi có ngang qua nhưng không vào nếu ăn phở tôi luôn vào quán đầu ngõ sáng sủa rộng rãi hơn và tiện đường ra đến lúc vào quán này rồi thì tôi không ra đó nữa tôi ghi chú thêm một tiệm hớt tóc vài quán trà đá tất cả những nơi này em từng đến cùng tôi đồ đạc của tôi cũng chi chít giấu tay em nhiều thứ trong đó tự tay em chọn từ cái chổi quét nhà đến cái máy cạo râu kêu rè rè những cái cốc uống nước cái ca súc miệng thì được em vẽ lên những hình người loeng me mang thương hiệu hành tây tôi chả thích chúng tẹo nào nhưng quen dần với việc khi hai đứa giận dỗi em sẽ kiếm thứ gì đó trong buồng để vẽ tôi vẫn làm nửa buổi ở công ty của thầy bước vào năm cuối tôi nhàn nhã hơn hẳn cùng thời điểm năm trước khi còn phục vụ buổi tối ở nhà hàng cuối tuần chúng tôi ríu rít bên nhau thực hiện những chuyến du lịch ngẫu hứng chẳng hạn chiều thứ sáu em rủ tôi đi ăn bún bò huế ở đường quang trung đang ngồi xì xụp bỗng em chỉ ra ngoài xe lào cai kìa đâu tôi quay ra thì không thấy chiếc xe nào nữa sao em biết em nhìn biển tự nhiên em nhớ susu l u ậ t c h r ầ m muối vừng anh ạ khách hàng em sẽ lại sang tuần được bốn mắt nhìn nhau cứ như cả bảy chim vừa được phóng sinh lên bầu trời chúng tôi mất chưa đến một phút đưa ra quyết định tạt lại nhà vơi đại m ớ i bộ quần áo với kem c h ồ n g mũi trên đường xe máy ra ga hai đứa nói cười không ngất ôi、wow, anh chưa biết đâu mũi trên đó to như ma mút ý c ò n ngạn bạn em lần trước ý em đã cảnh báo nó mang cái vợt mũi theo phòng thân nó không nghe bảo là trong ký túc xá từng đối phó với nhiều quân đoàn mũi tinh nhuệ lắm Y như rằng bị đốt cho sưng mắt gọi điện khóc tu tu không khóc nổi <cười> anh không sợ bố con thằng mũi nào có kem đây ta còn sợ gì Cái、em là phụ. Cái chính là phụ chính anh Cái đó ã c mũi chúa sau là ư n n g y Đó là kiểu hẹn hò điển hình của chúng tôi một bận khác tôi được thầy giao việc gọi điện nhắc những sinh viên báo động đỏ vì thiếu điểm danh quá nhiều có một thằng tên quang nhà ở tuyên quang nghe điện rất hồ hời tôi nói nó c h ở máy rồi quay sang em thích về nhà bạn anh ở tuyên quang chơi k h ông nó đ a nấu g n rượu ngôn n à hang ấy em bấy giờ đang tính toán sổ sách nước lên mắt hấp háy em xong rồi đi luôn chứ tôi n h o ẻ miệng bảo quang trên điện thoại chỉ đường đi chuẩn bị chỗ ngủ cho hai bợm nhậu nhá cũng vì hớn cao độ nên chúng tôi cứ thế một xe hai người tuyên quang thẳng tiến mà chẳng chuẩn bị bất cứ hành lý gì qua cầu thăng long gió tung vặt áo phần phật tôi cầm lái mà cười không ngậm được miệng tối mịt chúng tôi đến nơi chưa hạ chân trống đã ngửi thấy mùi nướng làm bụng sôi ủng ục trong nhà ờ hờ hờ ông không nhớ tôi nhưng tôi vẫn nhớ năm thứ hai tôi với ông chả thi lại bóng rổ là gì đợt đấy ông bảo bị ngã t r e o tay này không thi được đấy thôi đại xá có gì cho xin ba chén đường xa đói là đầu óc mông muộn các anh em thông cảm tôi sượng sùng nói không rõ tôi uống bao nhiêu chén dù em rất tích cực đỡ cho tôi tôi vẫn đổ cục ngay trên bàn rượu ngô men lá khá nặng nhưng thơm mát không đau đầu đánh một giấc ly bì nửa đêm tôi thức dậy tỉnh r ụ i lúc ấy đèn đã tắt mắt rất tinh nên tôi thấy từng thằng người nằm còng queo la liệt khắp phòng từ trên ghế xuống dưới sàn định vị mãi chưa biết em ở đâu đầu mình thì gối sao êm thế một lúc tôi nhận ra đang gối lên đùi em em thì ngủ tựa lên thành ghế thấy tôi cựa quậy một tay em vỗ về tay kia vuốt ve tóc tôi tôi đưa những ngón tay chạm nhẹ cầm em tôi hơi nhổm dậy em cúi xuống và chúng tôi âu yếm sáng hôm sau điện thoại của tôi có rất nhiều cuộc gọi nhỡ đa phần xuất phát từ máy nhà và máy của bố không gọi được bố nhắn cả nhà đang chờ con sắp về chưa rồi một tin nhắn nữa con có việc gì à bố gọi sao không nghe máy tôi sực nhớ ra ngày hôm qua nhà làm dỗ cụ bố đã dặn đi dặn lại từ đầu tuần bảo tôi thu xếp về và tôi vâng dạ đi vâng dạ lại ngoài ra còn có mấy cuộc gọi n h ỡ và tin nhắn của trung thức mấy giờ thì đi ông ơi tập trung ở bến xe luôn à ông đâu rồi kế hoạch về ăn dỗ hủy rồi hả tôi bóp chán thở dài sao thế anh em nhìn tôi nghi vấn không có gì chuyện thầy giao thôi mà anh phải gọi cho thầy một chút nói rồi tôi bước ra ngoài và gọi cho bố bố ơi con xin lỗi hôm qua con có việc thầy giao đột xuất bắt buộc phải làm ạ con để quên điện thoại nên chắc nhà mình lo không ạ thế à cả nhà sốt r ồ i t hỏi con suốt bố hội thẳng thức nó cũng nói không biết con ở đâu、à. mẹ trằn trọc cả đêm lần sau con chú ý thông báo sớm n h á giọng bố trầm và nhẹ nhàng khiến tôi áy náy khôn cùng cụ ơi cụ ở nơi chín suối xin rủ lòng từ bi bỏ qua cho thằng cháu đãng trí tôi quay đầu bước vào nhà thì gặp em đi ra sắc mặt không còn tươi vui như trước hôm qua dỗ cụ anh à tôi tần ngần không đáp em tiếp em vừa xem điện thoại anh thức hỏi em có biết anh ở đâu không vì các anh hẹn nhau về ờ đừng nói chuyện này nữa có phải em làm nhỡ việc của anh không anh bảo em không nói nữa mà tôi quạo cọ nó xong rồi chúng tôi có vài cuộc gây lộn vớ vẩn thế nhưng cũng có khi căng thẳng lên cao và kéo dài lần tôi dẫn em đến mắc kẹp đầu tiên sau đó khi ra về tôi hát cho em nghe trên tầng thượng khu tập thể ngày xưa em ở được hai đứa xem là cuộc hẹn chính thức đầu tiên kỷ niệm một năm anh sẽ đưa em ra biển thả đèn rời tôi nói a anh làm được kẻ đèn trời á cặp mắt em long lanh phấn khích làm cho em anh làm được hết và chúng mình sẽ cùng nhau đắp lâu đài cát ngắm bình minh lên nữa ôi em không chờ được mất anh hứa rồi nhá tôi chuẩn bị kỹ càng từ dành dụng tiền bạc đến chọn mua quà để hai đứa có một chuyến đi mỹ mãn ba ngày trước giờ g ờ tôi đang hí hửng vì nắm trong tay món quà ưng ý được nghỉ hai tiết cuối tôi phóng như bay đến cửa hàng an ngữ trước cửa là con odi màu trắng bóng bẩy đẩy cửa bước vào tôi thấy em đang cười đùa với một gã đàn ông mà tôi đoán chắc là chủ nhân của con xế hộp ngoài kia gã đã ngoài ba mươi nhưng nhẵn nhụi cao lớn từ đầu đến chân phủ kín đồ hiệu mùi nước hoa bao phủ khắp cửa hàng cạnh hai người có một bó hoa để trên một hộp quà gói ghém đẹp đẽ mà tôi đồ rằng chỉ riêng bó hoa đã đắt tiền hơn món quà tôi đang cất trong cặp mà tôi sầm xì vì bàn tay h ắ n khoác lên vai em trơ trẽn mà em vẫn cười như địa chủ được mùa anh ơi đây là anh kỷ bạn em còn đây là anh mẫn anh kết nghĩa của em gã buông vai em ra để bắt tay tôi tôi nhìn em chứ không nhìn gã còn ba hôm nữa là đến kế hoạch của mình rồi em ạ kế hoạch gì ạ em ngớ người một thoáng em biết rồi cứ thế tiến hành anh ạ gã bảnh bao nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói thôi chắc anh đi trước h ẹ n gặp lại em gái nhỏ sau gã chào tạm biệt bằng hai cái hôn lên hai bên má em đợi gã đi khuất mắt tôi mới tiếp ai thế n h ở anh cái nghĩa phương nào mà sao chưa bao giờ nghe em kể cả đối tác của em ấy người ta là đối tác chưa lâu nhưng quan trọng lắm tác tác tác cúc gì mà thân mật thế anh ghen à em nhíu mày mấy cái này ở trong giáo h o à n h ấy tôi không thể giữ cho giọng thấp hơn vâng ở trong còn ở ngoài em để cho đụng chạm Sao e m không giới thiệu anh là người yêu em mà lại là bảo b ạ n bạn hả có lẽ anh về nghỉ đi lúc nào bình tĩnh hơn thì mình nói chuyện em xếp gọn mấy cái ghế hai bé nhân viên đang mắt tròn mắt dẹt chứng kiến vội vàng xông vào giúp đứa ôm hoa đứa cất quà tôi hầm hầm đi ra ngoài em vội vàng bước theo tôi quay lại dịu giọng nếu em cảm thấy không thoải mái với anh mình có thể chấm dứt em nhìn vào mắt tôi và nói bình tĩnh hơn những gì tôi tưởng em cũng đang nghĩ về chuyện đó Vì có thể em sẽ rời đ ế những một nơi xa. Em đã đo mấy t nơi đắn xa đã đo á Lá n nhưng nào anh trong thành trường n g gật qua đầu chưa thôi, phố, h được lúc tâm Tốt tôi sự với rơi ngày cuối thu se sẽ bàn tay lạnh như chiếc lá đung đưa trên cành chút sự sống tinh khiết sau cùng tôi mặc áo khoác mỏng bên ngoài ba lỗ đi đi lại lại trong phòng với đốm lửa của điếu thuốc trên tay úp tô mì cầm cự cho hai mươi bốn giờ tôi lủi thủi giữa ngày kỷ niệm tình yêu đầu đời không đèn trời không sóng vỗ chỉ có cánh cửa cót kết và gió uốn éo lởn vởt mọi thứ chấm dứt vậy sao chỉ sau vài lời nói trên màn hình vài c á i ních bật rồi tắt chẳng khơi gợi chút hứng thú tôi cứ vào blog em tắt đi rồi lại vào dù biết em cũng giống tôi không cập nhật điều gì dẫu chỉ một dòng trạng thái b l o g ba t r sáu mươi dạo này ì ạch lắm rồi điện thoại tôi soạn tin rồi lại xóa gan ruột cồn cào như nham thạch muốn phun vài ngày sau tôi không kiềm chế được ý định làm lành sáng làm gói x ô i xong tiến thẳng về hướng lò đúc nhưng một lần nữa chiếc odi đậu trước cửa hàng khiến tôi sôi máu phóng thật nhanh khỏi đó mạnh mẽ lên không việc gì phải thế tôi tự nhủ không có cô ta mày sẽ thành thơi làm việc học hành quả đúng là thời gian trong ngày đang giãn nở tôi có thể nghiên cứu bài vở cho những môn học chuyên ngành nhiều hơn bất cứ thời điểm nào trước đây tôi chẳng hé răng nửa lời chuyện mình cho hai thằng bạn trí cốt những lần trước tôi và em hục h ạ c kiểu gì thức và c h u n g cũng đem nỗi đau của tôi ra làm trò cười huống hồ lần này không phải hục h ạ c mà là tan vỡ thế nên tôi bình thản như không chúng nó mải mê yêu đương và trả nợ môn đến hụt hơi nên không để ý một tuần lễ trôi qua buồn bã đông cứng trên những viên gạch lát vỉa hè sáng ấy mưa phùn tôi bỏ dậy chạy ra công viên mấy bác đứng tuổi mặc áo mưa chống đẩy trên ghế đá mưa châm lên má những môi kim bằng băng sương mờ bồng bềnh giữa hồ che khuất tầm nhìn sang bờ bên kia cúi đầu tôi ngoảnh lại phía giọng nói quen thuộc bọ gậy đứng vặn mình trong trang phục thể thao đội mũ lưỡi chai đeo tai p h o n e tình cờ quá sao anh chọn ngày mưa này để thể dục tôi hỏi cậu mới đúng một năm trời không thấy cậu bén mảng g i đây hôm nay tự dưng muốn dầm mưa là sao chúng tôi ngồi sổn dưới lùm cây anh g i ò m tôi lý thú lắm cậu muốn ốm em không biết anh đặt tay lên vai tôi thất tình hả sao anh lại nghĩ giờ khùng giờ điên không biết mình làm gì thì hoặc là mới có tình yêu hoặc là mới mất tình yêu thôi biểu hiện của cậu giờ này năm ngoái sinh động b ả y sắc cầu vồng lắm khô cạn thế này thì chắc là thất tình rồi tôi cười nhợt nhạt ừ, thì sao nữa anh em nên làm gì anh cù nách tôi và nói sang sảng như vào một ngày tươi sáng đ đang đang <cười> anh. <cười> anh kéo tôi ra tập thể dục nhịp điệu cùng một đội toàn phụ nữ sồn sồn theo tiếng nhạc phát ra từ một chiếc đài sách tay những động tác dễ ợt đủ làm mồ hôi lã chã chúng tôi đi ăn sáng và uống cà phê kể từ hôm đó tôi thường đóng cửa phòng ngẫm nghĩ và sẵn sàng khóc hoặc cười thật lớn có khi gầm lên có khi đập bàn đập ghế để rồi lại cười ằng ặc từ hồi phổ thông tôi hiếm khi khóc thế nên lúc này chuyện gì cũng có thể cười hai tuần tính từ ngày kỷ niệm lòng tôi nhẹ như diều tôi thấy việc chia tay của hai đứa hoàn toàn không có cơ sở đồng thời cũng có đầy đủ lập luận để chúng tôi nên tiếp tục làm người yêu của nhau tôi quyết định tập trung cải quốc đến hết thứ năm thứ sáu sẽ hẹn gặp em bằng được biết đâu tiếp theo chúng tôi chẳng làm một chuyến phiêu lưu ngang dọc để đời tinh thần tôi phấn chấn hẳn những ngày cuối tháng một ư ơ i thời tiết chuyển mình khác lạ thứ sáu tôi không học chỉ phải đến công ty buổi sáng cả ngày thứ năm tôi hì hục cắt lây ao cho xong việc làm đến khuya tôi nghe tiếng mưa l ộ t đ ộ t quấn xong quần áo mưa đều đạn to dần tôi căng mấy tấm áo mưa cũ làm bạt che cho rau mầm sàn trơn làm tôi suýt t r ư ợ t ngã khi tôi ngủ dậy mưa chưa ngớt chớp giật liên tục kèm theo s ó n g đ ộ n g ủ a anh trời tôi ra ăn cơm ăn sau một hồi đắn đo tôi na nịt áo mưa cẩn thận xuống lấy xe đường ra ngõ bị chắn bởi một vũng nước to tôi quay lại đường nhỏ thì gặp một vũng nước khác đành phải lướt nước mà đi ngoài phố người nháo nhác bảy rưỡi sáng nhá nhem như sáu rưỡi tối công ty vắng hoe Trưởng nhóm đồ họa nhìn tôi trợn mắt Tháng này mày xong rồi nhóm nhìn nay xong đến đây làm gì họa mày làm đồ đây bốn láo t h ằ giờ ôn không gần nó ngập anh lớn đức được đặt chỗ c h mày Một kêu ra a xịt vodka Vãi to bảo mưa nay t lên bàn đạn hôm Xếp ấ chiều tôi cưỡi ngựa sắt xông ra đường lần gỗ h m ư ơ đen cẩn vũ nuốt trọn ánh dương đường phố đã thành dòng sông nước chảy cuồn cuộn tôi nhằm hướng nhà em thẳng tiến qua ngã tư nước có chiều hướng ngập sâu hơn lút ống bô dòng người ùn lại nhích từng tí tôi lướt nhanh hơn mọi người phần vì đoạn đường ấy đã thuộc lòng từng chỗ lồi lõm từng hố ga và ổ gà mấy em gái lội bì bõm một ông giả tóc bạc xòa trước mặt bị chết máy dắt xe lên vỉa hè nghiến răng đạp phành phạch rồi tôi cũng đến trước cổng nhà em cửa xếp cửa hàng đã hạ cửa vào ngõ xích ngoài vợ chồng tiến vào miền nam rồi cháu ơi không ai ở nhà đâu một giọng phụ nữ vọng xuống từ gác hai ngôi nhà bên cạnh em không có ở hà nội ư thế cũng tốt khỏi phải đón trận mưa dữ dội này tôi tiêu nghỉu ngắm mưa một lát rồi lên xe về nhà trời đã tối lắm hình như mưa nặng hạt hơn nước vỗ vào tai ù ù đi đâu mới về hả con làm ăn gì mưa gió này bác trông xe nhìn ra ngoài vẻ đượm buồn con cuốn nhà bác chạy lung tung bị trôi mất rồi con bác nó đang đòi đi tìm bác phải n ố t ở nhà người còn lo không xong uống hồ con chó nhiều hộ tầng trệt nước đã vào nhà vợ chồng chị bán chè đang tát nước ra lũ trẻ con cười đùa nghịch nước trong tiếng quát tháo của người lớn những con bọ bay vo ve dưới ánh đèn vàng tôi mở cửa phòng với cảm giác là lạ đèn t u y ế t vừa bật mọi thứ hiện lên sáng sủa tôi dụi mắt xem có phải nhìn lầm đồ đạc được xếp gọn gàng ngắt quần áo được là phẳng phiu treo vào tủ mình đã làm những việc này từ lúc nào ngạc nhiên nhất là một thùng mì nguyên băng dính cùng vài gói đồ ăn nhanh tủ lạnh bổ sung nào trứng nào thịt không phải em đã vào miền nam rồi sao em là người duy nhất ngoài tôi và chị chủ nhà có chìa khóa phòng này chẳng nhẽ chị chủ nhà chu đáo với tôi như vậy hay cô tấm đã đặt chân đến đây tôi rút điện thoại đúng lúc bọ gậy nháy đang bơi ở đâu người yêu cậu đang đây này cái gì em gái hành tây đã ở mắc kẹp nè em nó đến tìm cậu vui <cười> lắm tôi chạy huỳnh h u ỳ n h xuống cầu thang ngó vào căn buồng của ba thằng nhãi đồng hương bàn bóng bay nước ngập lưng tường chúng nó lom khom trên căn gác x ế p gỗ bóng bay lơ lửng khắp trần tôi hất hàm các chú ăn gì chưa ba thằng lắc đầu n g o a n h ngoậy thuyền cứu viện một lúc nữa mày qua anh ơi lên nhà anh đi đồ trong tủ lạnh các chú cứ tự xử lý n h á tôi gỡ chìa khóa phòng ném cho chúng ba cặp mắt rực sáng anh còn đi đâu bây giờ việc hệ trọng lội ra bãi gửi xe lúc này cũng không còn dễ dàng nước sóng sánh tận bẹn Rác rửa Bác nổi lành phành tôi r rồi o con n đứng cổng Thằng nó này g giữa Giờ xe xích cầm bác chó mắt tìm dây h đi sùi Quệt sụt k n g có v ệ c gì mạng Thì liên quan đến tính mạng thì vào cho vẫn à nhà lành o cho con ạ Tôi v lấy xe đi trong đêm đen bịt bùng có những đoạn không thấy ánh đèn như thể điện đã mất phải quan sát đường qua loạt chớp thẳng hoặc x é t đánh trúng cái cây ở góc đường tôi ngoái nhìn trong màn mưa dường như có bóng người ngã r ú i xuống tôi lau mặt vòng xe lại máy nổ bình b ị c h trước khi tắt ngóm loạng quạng trống chân suýt chút nữa tôi cũng đổ ập vào dòng nước lạnh có ai đấy không có ai không dùng điện thoại làm đèn pin tôi lội vòng vòng nói thật to đáp lại là tiếng mưa đều đặn tôi đẩy xe đi tiếp đến mắc kẹt lúc ấy phải hơn chín giờ một xác xe hơi nổi lềnh phềnh ngay gần cột điện ông chủ quán đích thân ra mở cửa a Anh đang pizza kia Cậu cả cho chúng Chỉ có cậu đâu yêu về về Biển Đông đấy hả? Em... Mọi người đâu cả rồi? Mọi người nào? Anh cho chúng nó về hết rồi Chỉ có người Đông nào? nó trong đấy hả? hết Em... làm k ì rũ xong áo mưa tôi tức tốc vào bếp thấy cảnh tượng hết sức buồn cười em đeo chiếc tạp dề chấm bi nhảy loi choi giữa bầy rán bay v ù vù em không sợ ma không sợ chuột chẳng sợ bất cứ con gì ngoại trừ rán có lần em bị rán lùa chạy quanh buồng tôi và cảnh tượng này cũng gần giống như vậy tôi t r ộ p cái chổi áp sát và quét chéo một đường năm con rán bắn tung ra hai con dính vào tường r ã y r ã y em bám vào tôi rơm rơm nước mắt tôi ôm em vào lòng thì thầm ở đâu thì nói n g i ta một câu Sao suốt phải im lặng suốt 3 tuần chúng o Sao bây giờ anh mới đến? Anh tưởng em vào khổ kiến Không không anh Anh Chỉ có ông bà em thôi Thế thì em đừng có đi đâu hết、Nếu、chưa hỏi kiến anh anh chưa h Nam Nam bây bà đâu giờ tưởng ông đừng mới miền rồi đi đi đi đến Nếu đến em em em mà Rõ có có có cục xứ tôi cùng nhau b à i biện bữa tối ra bàn trong lúc đó d ư ớ i á n h s á n g tím huyền ảo bọ gậy vén chiếc khăn phủ đàn dâm cầm điệu nghệ hơn cả nhà ảo thuật anh dõng dạng nói như thể phía dưới đang có hàng ngàn hàng vạn người Trong một kịt một tươi ngày đen kịt, sẽ là một nhà là khúc Sẽ tắn tôi dành tặng nụ hôn cho cơn mưa vâng thưa quý vị anh chơi đàn xuyên đêm sáng hôm sau mưa trắng xóa đất trời mọi hoạt động bị đình trệ tiếng dâng cầm vẫn réo rát không dừng làm nền cho cảnh phim có hai nhân vật đang thủ thỉ tâm sự em muốn đi thật à vâng định đi đâu có thể em vào sài gòn nghe ngóng một thời gian hoặc vào với cậu ở vũng tàu cũng có thể sẽ đi đâu đó xa hơn cũng chưa biết được nữa em thì thào thế em đi vì chán anh hay sao không không không tại anh không tại ai cả em thấy mình giống cái cây ở trong hộp kín em ngoan man vuốt nhẹ tóc em chúng tôi trò chuyện từ giờ này qua giờ khác có những khoảnh khắc bỗng ù ớ không phân định ngày tháng tôi thốt lên chết chà mấy giờ rồi nhở anh quên bén việc đi làm ấy lúc này là mười lăm giờ bốn ba ngày thứ bảy mùng một tháng mười một năm hai nghìn chín trăm tám cách đây nửa giờ anh vừa cho em xem tin nhắn của thầy thông báo anh không phải tới công ty cho đến khi cơn rông gió này chấm dứt ừm tôi thở phào chắc hôm qua anh để nhiều nước mưa chảy vào tai hoặc là do em làm anh lú lẫn sáng chủ nhật trời ngớt mưa và có một chút nắng bọ gậy ra trước cửa ngửa mặt lên trời các bác cho chúng mình giải lao ra đây hít khí trời đi các đồng chí trước mặt chúng tôi dòng nước vàng khèn nuốt toàn bộ lòng đường lẫn vỉa hè hai dãy nhà chẵn lẻ giờ là hai bờ sông những cái cây c h ơ i trọi giữa dòng rũ rượi bờ bên kia một đám người loay hoay ra cố chiếc cửa cuốn bị biến dạng méo mó may mắn mắc kẹp nằm trên dốc cao nên an toàn bọ gậy bì bõm lội ra giữa dòng tôi và em sắn quần tôi g i ò n rén bước xuống trước rồi để em vịn vào vai lúc ấy ra tới chỗ ngập ngang bụng anh kêu lớn nguy hiểm cô cậu ạ cống ở đây sọc rồi phải đánh dấu cho bà con đi qua chứ không là bẫy chết người đấy Quay vào nhà tìm được một chiếc bàn gấp hỏng chúng tôi chế tác lại em vẽ hình đầu lâu xương chéo lên cả hai mặt kèm theo chữ cống sập tôi cùng b ộ gậy dùng phần còn lại của buổi sáng để cố định tấm biển tự tạo ở vị trí cảnh báo mưa nặng hạt trở lại vào buổi trưa mẹ gọi điện lo lắng các con vẫn đủ lương thực chứ gạo thịt còn ê hề mẹ ơi tốt rồi mẹ nghe dự báo có thể mưa tiếp tục ít nhất hai ngày nữa nhiều nơi còn đe dọa vỡ đê đấy mọi người ở nhà khỏe không mẹ mọi người đều khỏe ai cũng lo cho con trên ấy hơn nghe nói hà nội đã có gần hai chục người xấu s ố mẹ đừng lo con ở trên cao trừ khi đại hồng thủy thì nước mới lên tới với lại con khỏe bỏ s ừ mẹ biết con bơi giỏi những cá còn gì nếu nước lên con bơi liền về nhà với bố mẹ chà bố anh anh cứ cẩn thận giữ gìn cho chúng tôi yên tâm b ò gậy cũng đang có cuộc điện thoại kéo dài anh nói nhanh hòng cướp lời đầu dây bên kia Thôi mà, trời mà, những à ngoài y nguy ra i tuổi rồi đi mai ngơi hai tôi ể m lắm Mẹ làm đêm mơ ngắm Chấm vắt được đến Đường đến đây được đáy nước dưới chú chỉnh đến chỗ con Chú có con chúng cốc Gạch tây Nghỉ Hành nghía h ngập ngay này, ngay sao ấy sâu, qua xe về ngày é t loe n o e lên mặt b n trong thành Trương Lá rơi phố chương 27. Những lụt lội cũng qua tôi giải quyết gọn ghẽ các môn thi chuyên ngành trước mắt tôi chỉ còn đồ án tốt nghiệp bấy giờ đang mùa đông từ chiếc giường tôi nằm có thể nghe thấy gió rít gió lượn vòng quanh những ngọn cây ngoài kia rồi bất thần ập vào cửa sổ muốn bật tung chốt buổi tối khi tôi tắt đèn và cởi áo len thường thấy những tia lửa nổ lách tách tôi thức dậy đều đặn lúc năm giờ điều mà tôi đã không thể làm suốt một năm trước nhiều hôm tôi còn tỉnh giấc sớm hơn mà chẳng cần đồng hồ trước tiên tôi chạy đến trước cửa nhà em thi thoảng tôi vừa bước xuống hết cầu thang thì em đã chờ sẵn với vẻ đắc thắng anh béo lại ngủ kỹ rồi những ngày khác chúng tôi gặp nhau ở giữa đường có khi tôi lao thẳng vào em và nhấc bổng em lên hoặc hai đứa tỏ ra t h ở ơ như hai người xa lạ chẳng hề quen biết chạy ngang qua nhau rồi tôi vòng lại định ôm choàng em từ đằng sau em đột ngột tăng tốc khiến tôi khó khăn lắm mới bắt kịp song song bên nhau chúng tôi không có lộ trình xác định không nhất thiết là chạy ra công viên hay chạy quanh hồ qua những con đường lớn chúng tôi vào cả những đoạn phố nhỏ quanh co từ thời điểm trời còn nhập n h o ạ n cảnh vật sáng dần nhưng vẫn chìm trong màn xương mờ ảo như trong cổ tích ngoại trừ trời mưa chúng tôi không bỏ ngày nào suốt mùa đông không ai trong hai đứa ốm nặng đến độ phải nghỉ hôm nào chúng tôi cũng chạy toát hết mồ hôi miệng thở ra những làn khói trắng em thích nhìn anh như thế này y như gấu mẹ vĩ đại vậy à tôi gãi đầu gãi tai thực sự tôi hay tự ti c h o chiếc bụng không mấy gọn gàng thêm những lớp áo mùa đông nó thật là đồ sộ nhưng em nói vậy tôi vui lắm so với t r ư ớ c đợt lụt lội hồi cuối tháng 10 đầu tháng 11, những cuộc cãi vã của hai đứa trở nên thưa thớt đôi khi lời em nói kỳ bí khó hiểu mà tôi chẳng hỏi vì hỏi thì có chắc sẽ rõ ràng hơn chỉ cần chúng tôi cứ thoải mái bên nhau thế này tôi bố trí đưa em về nhà mình xe khách cuối tuần người đông như nêm cối hai đứa ngồi dựa vào nhau tay nắm chặt tay em chu đáo chọn lựa từng món quà mang về cho bà bố mẹ cộng thêm ít bánh trái gia đình tôi đón em niềm nở em thoải mái trò chuyện với mẹ và cùng xuống bếp bà nội vui quá cứ nhấp nhổm nói toang toang khắp nhà tôi ngồi uống trà với bố ngoài bàn nước tai vểnh lên nghe ngóng bố nhìn tôi tủm t ì m c ò n bé ở hà nội mà có vẻ nhanh nhẹn nhỉ dạ hành tự lập sớm nên tháo vát lắm mày quen nó khi nào thế hơn một năm rồi ạ đã hơn một năm thế mà bố chẳng biết gì cả mày giỏi lắm con ạ yêu đương hơn một năm mà tới hôm nay mới dẫn về con sợ bố mẹ lo cho con lo chứ không lo sao được t h ế cô bé này đang học gì hành đang mở cửa hàng kinh doanh bố ạ mở cửa hàng kinh doanh thế nó không theo trường lớp nào à bọn con cũng đang kế hoạch năm nay hành thi vào tại chức nụ cười giãn dần trên gương mặt bố nhìn có chút trầm tư pha lẫn nghiêm nghị ông nhấp chén trà rồi tiếp tục chúi mắt vào tờ báo qua cặp kính lão dày bữa cơm ấm cúng tôi cảm giác em hẳn nhiên là một thành viên bên mâm cơm này một thành viên từ rất lâu rồi với tôi em giống như rau dưa cà nước mắm chúng tôi lên xe về hà nội trời lắc rắc mưa trên màn hình t v người ta đang bật một đĩa tấu hài vừa xem được năm phút tôi đã phải bật cười quay sang em hỏi t h ấ y n h à anh vui không gia đình anh thế bảo sao em liếc tôi một cách đáng yêu bảo sao sao anh hoành tráng nhà anh cơ bản mà bố mẹ chỉ chờ anh tìm được một cô nào tử tế phúc hậu mà làm chứ giỏi giang như em là hơi thừa tiêu chuẩn đ ấy thật không <cười> thế tiêu chuẩn của anh là gì tiêu chuẩn của anh đơn giản chỉ cần nhỏ x i n h để anh ôm t r ọ n trong lòng những lúc trời lạnh thế này thôi <cười> em thì ôm em trong lòng và cười cho em xem vừa nói em vừa đưa tay bẹo hai bên khóe miệng tôi hai đứa làm rung chuyển cả chiếc xe khiến anh ngồi cạnh phải nhắc tôi cười nhỏ hơn để anh ấy nghe tấu hài về nhà không kể thời gian tắm giặt chúng tôi liên tục bắn sms cho nhau mưa như thế này mình mất buổi thể dục rồi Ư nhỉ biết tới chừng nào anh mới được gặp em đây hâm ạ vừa mới chia tay cách đây mấy tiếng bây giờ lại thèm gặp rồi em có thế không em cũng thế biết mà vậy thì đi ngủ nếu năm giờ sáng trời vẫn mưa anh sẽ mặc áo mưa chạy đến nhà em không cần đâu anh bị ốm thì em không chịu trách nhiệm với bố mẹ anh được bố mẹ chúng mình chứ ha ha thế em muốn gì mình nói chuyện thâu đêm nhé hát cho em nghe một bài rồi mình cùng đi ngủ thế là tôi hát thủ thủy t h ư đang ôm em trong lòng tôi du em ngủ và mưa du tôi trưa hôm sau mẹ gọi cho tôi nhà mình có việc đột xuất con thu xếp về được không con tôi khoác vội áo rét nhảy ù lên xe buýt mưa lơ thưa phố phường ướt lạnh tê tái tôi ra bến xe khách ngày đầu tuần chiều về xe rộng t h a n h thang Hôm nhà không tôi mà qua vừa giờ gọi, ở đã bố mẹ có bàn với nhau về chuyện của con bố mẹ muốn con dừng mối quan hệ với con bé hành bố đi thẳng vào vấn đề tại sao ạ tôi sững sờ mẹ giải thích nhỏ nhẹ có lẽ con rất thích nó nên sẽ buồn khi bố mẹ nói nhìn vào thực tế nhà mình tuy chẳng dòng phượng gì nhưng các con đều ăn học đầy đủ mẹ ngạc nhiên là con lại bập vào cái đứa sống phường buôn bán chỉ tốt nghiệp cấp ba hai đứa không hợp nhau đâu con thấy bọn con hợp nhau bố mẹ con chưa bao giờ có tình cảm với ai như thế h à n h là người đàng hoàng tử tế quan trọng hơn học vấn chưa con có chắc là con hiểu người ta không h à n h là đứa già dặn hơn con nhiều vì nó mất cha mẹ phải bươn trải sớm nó thừa sức s ỏ mũi con tôi đắng họng dừng một chút để ghìm giọng xuống con nghĩ con đủ trưởng thành để hiểu rõ mình đang làm gì quan hệ với ai con tôi nuốt nước bọt thực sự không thấy lý do để bố mẹ gọi con về nói thế này bố đốt thuốc sẵn giọng con chưa hiểu được những gì bố mẹ nói vì con chưa đủ kinh nghiệm sống con cần lắng nghe cuộc sống khắc nghiệt chứ không êm ái ra đời rồi con sẽ biết con sắp học xong đại học rồi có thể con sẽ học tiếp có thể con sẽ đi làm một thời gian mới tiếp tục cao học con không hình dung được tâm tư tình cảm của mình sẽ biến đổi thế nào đâu những tình cảm thể sinh viên đa phần đều tan vỡ vì nó ngây ngô nó thiếu chín chắn nó vâng có thể như thế cũng có thể tình cảm sẽ trưởng thành lên theo thời gian c h ư ạ bố mẹ chưa biết nhiều về hành con nghĩ cần thời gian hành tiếp xúc với nhà mình nhiều hơn bố cắt ngang giọng đ á n h lại đây là lúc mày phải nghe lời chứ không phải lý luận yêu đương xong rồi lập gia đình chứ không phải chơi bời đâu con n à y tao thấy con bé đã không phù hợp với mày mày sắp ra trường rồi còn cả tá việc phải lo cho tương lai công việc đừng mất thì giờ và mấy đứa vớ vẩn nữa tôi bặm môi cúi mặt cơ thể bên trong tê dại như muốn sụp đổ bố tiếp tục nói thêm nhưng tay tôi ù ù không hấp thụ được một trời mây s á m bao phủ trên đầu bằng cách nào đó tôi về được phòng trọ nằm thử ra suốt ba ngày anh không ăn uống gì cả em đặt tay lên trán tôi tôi nhắm nghiền mắt chỉ lắc đầu mà không nói g i n g chú gấu ngủ đông thật đấy nhưng anh dậy tắm rửa đi rồi nói cho em biết anh muốn ăn gì để em nấu nhạt miệng lắm em anh chả muốn ăn gì cả uống nước cam em vắt là khỏe lắm rồi bỗng nhiên anh lại thành ra thế này có phải nhà anh che em đúng không tôi mở mắt ra em đang nhìn tôi chăm chú và hết sức bình thản sao em nghĩ thế em cảm thấy từ hôm về nhà anh chuyện này với em cũng không nặng nề lắm em biết em không xứng đáng với anh không được nói thế tôi đặt ngón tay lên môi em mình quen nhau đâu phải một sớm một chiều dù ai nói gì đi nữa kể cả là bố mẹ anh cũng không thay đổi được sự thật là mình yêu nhau ôm chầm em ngửi mùi hương trên mái tóc em lòng tôi như cánh bèo chơi vơi giữa dòng cổ đạo ngốc nghếch của em cứ để mọi thứ trôi đi anh ạ đâu phải cái gì cũng theo ý mình được anh sắp tốt nghiệp rồi anh sẽ đi làm sống độc lập và cưới em chúng mình sẽ nuôi dạy con cái và ở cùng nhau đến già nhưng em không biết em muốn ở đây đến lúc nào lời của em làm tôi đau đớn sớm muộn em cũng ra đi n ê n có khi em không nên làm khổ anh thì hơn em đang làm khổ anh đấy hay là em muốn chúng mình cùng đi đến nơi nào mà em chọn không <cười> em bật khóc trên vai tôi chỉ cần luôn có một chỗ trong trái tim anh là đủ rồi một ngày kia khi không gặp em nữa em xóa đi tất cả quá khứ thì anh hãy hiểu em chúc phúc cho anh đừng nói gì nữa chúng tôi ngưng đ ộ n g như băng nhờ em chăm chút tôi hồi phục bình tâm lại những phương án mới chạy nhằng nhịt qua đầu từ cách thức mưa dầm thấm lâu đến biện pháp s ố c hàng cốt để bố mẹ chấp thuận các kịch bản cứ dần được lên khung rõ nét bố mẹ tuần nào cũng gọi tôi về tôi về ngoan hơn cún nói gì cũng vâng dạ suy nghĩ về việc hôm trước nhà mình bàn chưa con suy nghĩ rồi ạ con đừng làm bố mẹ mệt mỏi đấy con dự tính ra trường sẽ thế nào chưa dạ con đang tính mấy hôm nữa con sẽ báo cáo với bố mẹ có gì thì nói sớm không thì xin về cơ quan bố mày mà làm cho tiện rồi cưới một đứa nào đấy ngoan hiền quanh đây là xong tôi cười chúm chím cứ lên hà nội là tôi gặp em chúng tôi không cười nói tưng bừng mà lặng lẽ chạy bên nhau lặng lẽ ngồi bên nhau dịu dàng trao cho nhau những cái hôn trìu mến cho đến một buổi sáng như thường lệ tôi rẽ xương chạy đến trước cửa nhà em trời rét căm căm dù đã chạy một quãng xa nép d ư i mái hiên tôi vẫn phải làm những động tác khởi động tôi hí hửng đắc thắng đoán chắc em bé của tôi hôm nay dậy trễ để tôi mò đến tận hang ổ vậy thì cứ ngủ đi cứ ngã anh sẽ chờ em dậy đi ăn sáng luôn l o a hoay nhòm vào nhà tôi chạm phải một vật cài trên khe cửa ấy là một chiếc phong bì chắc ai đó gửi thư đến nhà em đang định đẩy cái phong bì cho nó rơi tọt vào trong Thì tôi h ì t nhận ra nét chữ quen thuộc đ ể bên ngoài hành tây gửi củ động tôi dụi mắt để khẳng định mình không nhìn lầm rồi chậm rãi mở phong bì bên trong có một tấm thiệp vẽ bằng tay hai hình người loe ngoe một cô nàng khoác áo nhiều tầng bóng bẩy bá cổ anh chàng cục mịch nhăn nheo bên dưới đ ể dòng chữ ngắn ngủi tạm biệt anh thân yêu tôi thẫn thờ nhìn đi nhìn lại tấm thiệp ngồi thụp xuống trời d ạ n g dần những cửa hiệu lần lượt mở người người xe xe tấp nập có một kẻ mất hồn vẫn ngồi ngẩn ngơ nơi b ộ cửa cặp mắt đờ đẫn chẳng đặt lên cái gì điện thoại reo tôi không nghe thậm chí chẳng giờ đến để mà tắt chuông sau năm lần bảy lượt nó rền rĩ tôi miễn cưỡng bắt máy ê c ủ đậu chưa tới công ty hả em xin nghỉ hôm nay anh báo sếp giúp em nghe mệt mỏi dữ ốm rồi hả css đến đâu rồi tối em gửi ạ thế anh n h á tôi i điện thoại, ệ n t bấm gọi cho em tất nhiên kết quả đoán trước được là những cái tút liên hồi tôi b ẻ n gọi cho mấy đứa nhân viên của em chị hành đi đâu rồi hả thương chị không nói em biết anh ạ khi nãy em gọi chị không được từ hôm nghỉ cửa hàng em cũng đâu gặp chị đâu lúc thì em nghe là vào sài gòn có lúc lại nghe là đi s i n h em m a l a y gì đấy mà nếu chị đi chả lẽ lại không làm bữa chia tay nghe em mình hả anh anh không biết nếu thế chắc chị chỉ đi đâu vài ngày thôi hay là chị đi đánh hàng ừ nếu có thông tin gì em bảo anh biết ngay lập tức nhé tôi lủi thủi đi về chiếc xe máy quệt chúng tôi ở ngã ba còn quay lại chửi nhặng xị biết đâu em đi đánh hàng dăm bữa là về đánh hàng gì khi cửa hàng đã đóng hàng tháng nay và cho nhân viên nghỉ hết rồi em dự định kinh doanh gì mới mà không kể với tôi ư hay là em đi chơi em đi chơi cho khuây khỏa cố gắng đào bới lấy một mẩu hy vọng nhưng càng đào sâu tôi càng thấy một nỗi đau rút tuột vào trong một nỗi đau không cách nào cầm nín được tôi ném nước mắt mặn chat mỗi ngày tôi đều dình dập trên blog xem em có cập nhật gì không blog em đen thui blog tôi cũng thế đó là thời điểm vài tháng trước khi blog ba s chính thức tuyên bố đóng cửa tôi chở chụp nick chat và hỏi han khắp lượt bạn bè học kỳ cuối cùng là một cơn say dài gặp tôi chịu nặng bởi một chai vodka ma thuật hết lại đây chung và t h ư ơ n g tôi lắm bao giờ cũng khiến tôi về tận phòng cả bọ gậy nữa anh cũng nằm trong số bạn nhậu luân phiên của tôi hành tây đi rồi phỏng anh nhìn tôi thông cảm t r ó n g vánh quá anh ạ tôi rung rung c ầ m lát cậu thử soi gương đi nhìn cậu hay ho cực một lúc sau khi tôi móc họng trong nhà vệ sinh nhớ tới lời anh tôi nhìn vào gương cái thằng tôi quần áo s ậ c sạch tóc tai dựng ngược mặt mũi đen s ạ m ngắm rồi tôi chỉ biết cười lăn cười bò tôi rửa mặt chải đầu o á i oăm thay lúc mặt mũi tôi sáng láng lại thì tôi lại nhìn thấy gương mặt em trên chính bộ mặt tôi tôi thấy em trên những vân gỗ cánh cửa thấy em trên cái ca s ú c miệng thấy em trên những bậc cầu thang tôi thấy em trong những thùng rau mầm trong cốc cà phê đen trong khúc nhạc của tôi một mình tôi ăn phở một mình tôi ăn chè một mình tôi phóng xe qua bên kia cầu đến khu vườn nhà ông ngoại em ông nhìn tôi ái ngại cháu đây à vâng hành nó có qua chào ông nó bảo kiểu gì cháu cũng đến hành vào với ông bà nội phải không ông không cháu ạ ông bà tiến chuyển vào nam sống với cô chú nó nhưng nó nói muốn đi xa một mình nó nhất quyết không cho ai biết đi đâu ông cũng chịu xưa giờ nó vẫn ương bướng như thế nói là làm tôi trầm tư nhìn lên chuồng bồ câu thấy thế ông chép miệng thỉnh thoảng qua chơi với ông kỳ nhá sang trăm cây với ông ông cháu mình coi như cháu gái ông đi lạc rồi đến lúc nó sẽ tìm về Dạ tôi lang thang vô định trên những con đường chỗ nào cũng có dấu chân em và tôi cuối cùng tôi về lại khu tập thể nhà em cũ bước ra sân thượng kỷ niệm không gian dường như lặng gió hơn vì có nhiều nhà cao mới mọc lên t ừ phía thế là em đi thật để lại vị môi trên điếu thuốc tôi hôn em nồng nàn qua làn khói và tôi bỗng ốm em trong tay chẳng muốn rời rồi tôi nói rằng em của tôi lòng tôi bao yêu dấu dân g trào lên khó quên từng ngày và tháng phút g i â y bên em người yêu ơi hạnh phúc sao bằng đường cùng em sóng bước du miên và bao á n h sao cùng bừng sáng ま「まずは」